các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. uông xào linh ư, phượng hề cảm thấy cái tài này có vẻ hơi quen quen. mẹ à, người không hiểu được người phụ nữ uông xào linh kia, nhiều lợi hại đâu. còn bé vốn chỉ là nhân viên chăm sóc sắc đẹp ở spa khách sạn của nhà chúng ta, lại dám dùng thủ đoạn cam dỗ, đen ở trên đầu thiên diễn mà quén dỗ. lời muốn cưới cô ta vào cửa, còn làm sao có thể để cho con trai duy nhất của mình cưới một người phụ nữ vô dụng lạnh nghèo vào cửa chứ? điểm đỗ cưới cũng không có. Nhà mẹ đẻ còn có em trai em gái trông cậy vào cô ta nuôi dưỡng. Lấy cô ta thì không phải là tài kho phá một cái động lớn sao? Còn có chết cũng không đồng ý. Ngay lập tức đem Uông xảo Linh khai trừ, khiến cô ta thô dọn đồ đạc cút ngay lập tức. Làm sao lại không thấy cô ta dây dưa ở lại thiên diễn chứ? Còn khở khảo tin tưởng bọn họ đã chia tay. Tích cực vì thiên diễn lựa chọn thiên kim tiểu thư kết thân. Kết quả thật là tức chết con mà. Uông Sảo Linh, cây người phụ nữ gian trá này, lại vẫn còn lén lén cùng Thiên Diễn có liên lạc. Thiên Diễn lại bị cô ta mê hoặc đến xoay vòng vòng, thường tìm lý do để đến Đại Bắc. Vì liền là tiện nhân Ung Sạo Linh đó, mà không buông tha cho con trai con đi. Có thể hay không? là đứa bé Thiên Diễn kia không chịu buông tha chứ? Không thể nào. Chỉ cần Ung Sạo Linh không quấn rũ nó, nó biết rõ còn không thích loại nàng dâu đó đi. Hết thảy người mẹ, hơi có một chút thế lực địa vị xuất thân như thế này. Đều nhận định cô gái nghèo si tâm vọng tưởng Cả vào nhà hào môn làm thiếu phu nhân Mới dùng hết thủ đoạn quyền rũ Con trai bạo bối của bà ta Mà tuyệt đối không tin tưởng rằng Ánh mắt của con trai mình đặc biệt Bà nội quách cất tiếng thở dài thiền diễn cũng không phải là đứa trẻ Không có chủ kiến Cũng sẽ không bị phụ nữ nắm muối mà dắt đi Thiên hòa à Phản gia cũng coi như là có tiền Cưới một cô con dâu chịu làm việc So với con dâu có tiền quan trọng Coi như uông tiểu thư kia Có đem hai vị em trai em gái cần nuôi dưỡng Cùng lắm là hoa 200 vạn nguyên Có thể cho bọn họ cả đời cảm kích Vị mẹ con chồng này Chiếu người ta xem như thật là có lời đi Nghe đến đây quách thiên hoa trùng mình một cái Mẹ à Người hôm nay là uống nhầm thuốc sao Người ta là cưới vợ để kiếm tiền Người lại muốn con phải cấp lại 200 vạn nguyên Cho nhà mẹ đẻ con dâu ư Mẹ à Người là xem thường thiên diễn nhà con Nhận định nó lại không được tiểu thư nhà người có tiền sao hả Âm thanh của bà ta có một chút kích động. Bà nội quách nghe xong thì giận dễ sợ. Còn theo ta giống cái gì vậy hả? Nói đều đã nói không nghe. Còn đấy chính là không phục đó. Còn dựa vào cái gì mà thiên diễn nhà con phải chịu thiệt lấy một người phụ nữ nghèo chứ? Cũng không phải là ta giới thiệu cô gánh nghèo kia cho thiên diễn quen nha. Nhưng mà người chính là thiên vị, thiên vị, thiên vị. Có đối tượng tốt nhất định là trước giới thiệu cho cháu nội. Cũng không thay giáo ngoại suy nghĩ. Cũng bởi vì cháu ngoại không phải là nhà họ quách đi. Quách Thiên Hoa lợn giận dợn dợn mà nói ra lời ở trong lòng. Còn là những nhân ngoại tộc, hồi dự của đám con cháu ta chưa từng nhúng tay vào, từng đứa có cha mẹ đi quan tâm, cho dù là cháu nội cháu ngoại đều là một dạng cả, còn không cần chạy tới theo ta mà rống giận, như là thầm gia thẩm đại lão cũng không có khả năng cùng với khách sạn ôn tuyển kết thân, còn oán giận ta thì có tác dụng gì hả? Khách sạn nghiệp thì như thế nào chứ? Mẹ con tranh cãi ầm ý một trận, Quách Thiên Hoa thở phì phò bỏ đi. Đối với sự của con cái càng thêm kiên định tín nhiệm. Không phải là hào môn thì không cưới, không lấy, tránh cho cả đời quách ra đầu không ngừng lên được. Bởi vì bà nội quách tâm tình không tốt. Bỗng nhiên bữa tối tất cả mọi người ăn không được cẩn thận, cũng không dám mở miệng nói lung tung. Trở lại phòng, Phượng Hề mới lặng lẽ gọi điện thoại cho Uông Sảo Linh. Trước cưới có mấy lần đi quầy chuyên danh mua sắm, cùng Uông Sảo Linh trở nên giống như là bạn bè một dạng. Sảo Linh à? Cô bây giờ có tiện để nói chuyện phím không? Có thể nha Tôi hiện tại đang ở người nhà Hôm nay được nghỉ Uông Giáo Linh với âm thanh thần thiết ngọt ngào Khi nào sẽ cùng lặng lơ quyên rũ Đàn ông là cùng một dạng chứ Giáo Linh à Tôi trực tiếp hỏi cô Hãy trả lời thật nhé Bạn trai của cô có phải tên là Phan Thiên Diễn không? Làm sao cô biết chứ? Quả nhiên vượng Hề không hỏi thay cô ấy cảm thấy khổ sở vượng Hề à Cô biết Thiên Diễn sao? Anh ấy là anh họ của tôi Con trai của cô tôi. Phượng Hề không nói cho cô ấy biết. Cách Thiên Hoa vừa mới tới nhà cùng với bà nội náo loạn cầm một buổi. Chủ yếu là muốn để cho cô ấy hiểu được thái độ cùng lời nói cay nghiệt của quách Thiên Hoa. Không hy vọng cô ấy bị thương tâm. Phượng Hề à? Cô cũng là phản đối tụi cùng với Thiên Diễn ở bên cạnh nhau sao? Thật là xạo linh ngốc nghếch mà. Lập chồng của tôi tuyệt đối là không quan trọng. Phượng Hề dịu dàng uyển truyền hàm xúc nói. Tôi không hiểu biết cô cùng anh họ có hay không đã đi tới đến chuyện hôn nhân, nhưng mà tôi rất hiểu cô tôi. Tôi biết rõ bà ấy không dễ ở chung, có một chút bắt bè. Uông Giao Linh cẩn thận nói, "Cảm ơn cô như thế lại nói qua loa về cô tôi." Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net